Chuyệt, cô bé tí hon Ngày xưa, có một bà hiếm hoi Mong có được một đứa con mà mãi không được Bà phải tìm đến một mụ phù thủy để nhờ giúp Bà nói Tôi muốn có một đứa con Bà bảo dùng tôi phải làm thế nào Ta sẽ giúp Mụ phù thủy trả lời Hãy cầm hạt lúa này Nó không giống như lúa mì vẫn mọc ngoài đồng Nó cũng không giống lúa vẫn cho gà vịt ăn Đem về gieo vào chậu hoa một thời gian sau sẽ biết Cảm ơn bà Bà hiếm con trả công và chào một phù thủy rồi đem hạt lúa về nhà gieo Chẳng mấy chốc nó mọc thành một cây hoa tuyệt đẹp Giống như hoa út kim cương nhưng cánh hoa cuộn lại như một cái nụ Hoa đẹp quá Bà thốt lên và đặt môi lên hoa Nhưng bà đang hôn bông hoa thì bỗng nhiên có tiếng động mạnh làm hoa bừng nở Nhìn bông hoa, bà ngạc nhiên thấy ở giữa bông hoa có một trò bé xinh đẹp ngồi trên nhụy hoa Nhưng ngồi trên chiếc ghế tựa màu xanh Bà bé bé chỉ lớn bằng ngón tay cái nên bà đặt tên cho bé là Mế Tì Hon Bà lấy vỏ hạt rẻ để làm cho bé một chiếc nôi rất đẹp Bên trong trải nệm bằng cánh hoa tím, trên đắp cho bé là một cánh hoa hồng Ban đêm, bé ngủ ở đấy Còn ban ngày, bé chơi trên bàn Bà đặt trên bàn một cái đĩa đựng đầy nước Vành đĩa khoanh một vòng hoa Cánh hoa nổi trên mặt nước Có một cánh hoa út kim cương to Dùng để làm thuyền Bé ngồi vào đấy dạo chơi như dạo thuyền Có một chiếc lông ngựa dùng để làm mái treo Bé vừa treo vừa hát Giọng hát thật êm ái, dịu dàng Một đêm, bé tí hon đang ngủ Bỗng có một con cóc to tướng Vừa béo vừa nhớt, trống phát khiếp, chui qua ô cửa kính trên cửa sổ vào phòng và nhảy lên bàn nơi của bé Tí Hon đang ngủ dưới cành hoa hồng. Nó nghĩ thầm, con trai mình mặc được con bé này làm vợ, hẳn là cu cậu sứ mê. Thế là nó chụp lấy cái vỏ hạt dẻ trong đó có bé Tí Hon đang ngủ, chui qua ô cửa kính, nhảy ra khỏi vườn. Trong vườn có một dòng suối nhỏ, hai bờ lầy lội, đấy là chỗ của hai bồ con nhà cóc. Khiếp, các con cũng béo phì y như bố chồng rất sợ Hai bố con sao mà giống nhau đến thế Chúng thấy cô bé xinh đẹp trong vỏ hạt rẻ Còn Cóc gieo lên Co co co kẹp kẹp kẹp Cóc bố bảo Khẽ chứ Hôm nó thức dậy, nó trốn mất Chúng ta sẽ đặt nó lên một cái lá sen to Nó bé, ở đấy như một hòn đảo Không chạy trốn đi đâu được Chúng ta sẽ làm cho nó một căn nhà Ở ngay chỗ bụi lầy này giữa dòng suối có nhiều gốc sen, lá xoèo to bập bềnh trên mặt nước. Có bố bơi ra giữa dòng suối, nơi có tàu lá to nhất, đặt chiếc vào hạt rẻ đựng bé tí hon vào đấy. Sáng hôm sau, thức dậy, bé tí hon thấy mình đang ở trên tàu lá bốn chung quanh là nước. Nó sợ quá, oà lên khóc, không có cách nào vào bờ. Lúc này, bố con nhà cóc đang trang hoàng phòng cưới. Căng lên trên tường những chiếc lá sen xanh, đính lên những bông sen trắng với những nhị sen vàng. Xong rồi, hai bố con bơi ra tận giữa dòng suối đón dâu. Cốc già cúi chào bè tì hon và nói Ta giới thiệu với con, đây là thằng con trai ta, chồng của con đấy. Hai con sống trong căn phòng đẹp đẽ giữa chú bùn lầy này. Cọc con lại cọc cọc cọc, kẹt kẹt kẹt. Hai bố con ngậm tàu lá sen, lôi vào bờ. Bé tí hon ngồi trên tàu lá khóc rứt mướt Nó không muốn ở nhà lão cóc già ghê tởm Và cũng không muốn lấy cái thằng con trai gớm ghép của lão May rào lúc ấy có một đàn cá con đang bơi lội dưới suối trông thấy Chúng nhô lên khỏi mặt nước để xem cô bé Chúng thấy cô bé xinh quá, lại rất buồn vì phải sống với hai con cóc ghê tởm Không, không thể để thế được Đàn cá bảo nhau và bơi đến dưới tàu lá của bé tí hon đang ngồi trên Và cắt đứt vượng sen hay là dòng nước cuốn lá tàu đi, đưa cô bé ra xa, rõ ra bố con nhà cóc không thể bơi tới đó được. Bé tí hôn trôi qua nhiều thành phố, chim chóc trong bờ bụi hót rằng, Ôi, cô bé xinh quá! Tàu lá đưa cô bé qua nhiều xứ lạ, một con bướm trắng bay lượn hồi lâu trên đầu cô bé, đậu xuống tàu lá. Cô bé sung sướng vì thoát khỏi hai bồ con nhà cóc, lại được ngắm nhìn phong cảnh đẹp ở những miền đất xa lạ tàu lá trôi qua. Dưới ánh nắng, dòng suối long lánh như vàng lỏng Cô bé cởi dây lưng, buộc một đầu vào cánh bướm, một đầu vào tàu lá Khi bướm bay, nó kéo theo cả tàu lá Bỗng, một con bọ dừa xuất hiện Lấy chân, góc cô bé đem đến một cành cây Chiếc lá thì vẫn trao lượn cùng con bướm Bướm cố gỡ dây ra khỏi dây buộc Nhưng mà không giao gỡ được Khi bọ dừa đem bé tí hon lên cây, bé sợ lắm Bé sợ cả chọc bướm tội nghiệp bị buộc chặt vào tàu lá Nếu không được ai gỡ ra cho bướm bướm Thì bướm bướm chết đói mất Nhưng bọ dừa thì có nghĩ gì đến chuyện ấy Nó đặt bé tí lên một chiếc lá to Đem nhựa hoa đến cho bé ăn Và khen bé đẹp Nhựa bọ dừa bạn bè nó đến chơi Nhìn chằm chằm bé tí hon Và nói những câu láo sược Một ảo bọ dừa trẻ kêu lên Nó chỉ có 2 cái chân thôi các bác ạ Một con khác vội thêm Nó cũng không có râu như chúng mày ạ Nhiều con khác chế nhạo Trông nó xấu, giống y như người vậy Thật ra bé tí hon rất xinh, nhưng mà cái lúc đem bé tí hon về, nó có nghĩ như các bạn nó đâu. Chỉ có các bạn nó rèm pha, nói ra nói mãi, nên bộ dừa cũng tin là bé tí xấu và cũng không thích bé nữa, nên đem bé đặt xuống một cây cúc trắng. Tưởng rằng mình sầu đến mức bộ dừa cũng không ưa, bé tí khóc nức nở buồn phiền. Nhưng thực ra bé rất xinh, thanh tú, dịu dàng, chẳng khác gì một bông hồng. Bé tía hòn sống suốt một mình suốt mùa hạ trong rừng lớn. Bé lấy cọng rơm làm cho mình một cái võng, treo dưới một lá thu mẫu đơn to để tránh mưa. Bé ăn nhụy hoa và uống những hạt sương rơi. Bé sống như vậy suốt cả mùa hè và cả mùa thu. Nhưng rồi mùa đông đến, mùa đông dài, rằng rạc và lạnh giá. Những con chim nhỏ thường hót cho bé nghe giờ cũng bay đi tránh rét. cây rụng hết lá, hoa đều tàn. Chiếc lá thu mậu đơn, che chỗ nằm cũng héo quắt Chỉ còn lại chiếc cọng lá vàng khô Quần áo rất bươm, bé rét run Tuyết rơi, một giọt tuyết rơi xuống bé Nặng như hòn đá không chịu nổi Bé núp mình vào một chiếc lá khô Nhưng chẳng ấm lên thêm chút nào Vẫn rét run cầm cập Bé tí hòn bỏ khu rừng đến một ruộng lúa gần đấy ruộng lúa vừa mới gặt Chỉ còn những gốc dạ từ dưới đất lạnh giá tua tủa gai đâm lên Đi qua đám ruộng Bè Tí Hon cũng thấy phất vả như những người đi qua một cánh rừng Nó đi trịnh trọng Ngã lên ngã xuống nhiều lần Bè Tí Hon lần nữa Tân được đến cổng nhà mụ chuột đồng Một cái hốc dưới gốc dạ Chuột đồng sống ở đấy rất thoải mái Lại có đầy lúa và các thức ăn khác Bè Tí Hon vào nhà mụ chuột đồng Xin được một hạt lúa mạch ăn cho đỡ đói Đã hai hôm nay Bé không ăn gì vào bụng Chuột đồng bảo Tội nghiệp con bé Vào đây với ta cháu ạ thấy bé tí hon dễ thương Chuột bảo Cháu có muốn ở đây với ta không Chỉ cần giữ gìn nhà cửa cho sạch sẽ Và kể chuyện cho ta Ta thích nhất là nghe kể chuyện Bé tí hon làm theo lời chuột Và được chuột đối đãi rất tử tế Một hôm chuột nói Sắp có khách sang chơi đấy Ông bạn láng giềng ta là một người giàu có, nhà cao cửa rộng Ông thường mặc cái áo lông đen nhánh như sa tanh Cháu mà lấy được ông ta thì may lắm Nhưng ông ta mù, cháu phải kể chuyện cho ông ta nghe Rồi ngay hôm đấy, chuột chuỗi sang hàng xóm đến thăm chuột đồng Hắn mặc bộ áo lông đen nhánh như sa tanh Chuột đồng nói là hắn ta giàu và có học Nhà hắn rộng gấp 20 lần, nhà các con chuột chuỗi khác Nhưng hắn không thích nắng và hoa Hắn luôn lấy sầu ánh nắng vào hoa Chúng bảo bé tí hon hát Bé tí hon hát Bay đi, bọ dừa bay đi Bé hát rất hay Giọng bé dịu dàng Chuột chuỗi nghe thích lắm Nhưng hắn không nói gì Chuột chuỗi đại đào một ngách Từ nhà hắn sang thông sang nhà chuột đồng Hắn mời bé tí hon và bạn bè hắn vào đấy chơi Trong hang có một sáp một con chim én Chuột chuỗi ngậm một mẩu gỗ cục mục nát Có phát ra ánh sáng đi trước soi đường Đến gần chỗ xác con chim, chuột chuỗi lấy mỏ, hút lên trần cho thủng một lỗ để cho ánh sáng lọt vào. Nhờ có ánh sáng, họ trông thấy con chim én nằm giữa hang. Hai cánh gập lại, lông đen che kín đầu, chân có quắp. Rõ ràng là chim én đã chết xét, thật tội nghiệp. bé tí hon thương chim lắm, nó đang hót cho bé nghe suốt cả mùa hè. Nhưng chuột chuỗi lại lấy chân, đẩy chim én và nói, nó không hót được nữa buồn thay cho số phận như con chim bé nhỏ. Ngoài tiếng kêu chim chiếc, chim chẳng biết làm gì nữa. Nó cứ đến mùa đông lại chết rét. Lạnh trời, đừng bắt các con tôi sau này phải hóa thành chim. Chuột đồng hưởng ứng. Bác nói rất đúng. Ngoài cái tiếng kêu chim chiếc, chim có biết làm gì đâu. Mùa đông tới lại chết đó và chết rét. Bé thì hon không nói gì. Đợi lúc hai con chuột quay lưng đi, nó cúi xuống vạch lông chim, hôn lấy hai mắt nhắm nghiền của chim và nói. Đúng con chim này đã hót cho mình nghe suốt cả mùa hè vừa qua. Con chim xinh quá, nó hót thật là hay. Ở nhà trượt chủ trũi ra về, suốt đêm bé tí hon không ngủ được. Bé vùng dậy lấy dơm, kết thành một cái chăn đem đắp cho con chim én chết sét. Bé còn lấy nhụy hoa đem phủ xung quanh thân chim. Bé nói, tịnh biệt chim thân yêu, Cảm ơn chim đã hót cho ta nghe suốt cả mùa hè. Khi ánh nắng sửa ấm chúng ta, cây cối xanh tươi và làm dịu mắt ta. Bè Thì Hon lấy tay, ghi đầu chim vào ngực mình, bỗng bè thấy có vật gì đó động đậy dưới tay bé, đó là trái tim của chim. Con én chỉ mới bị cóng vì rét, giờ đây được sưởi ấm, nó tỉnh lại. Mùa thu, én thường bay về phương Nam tránh rét, nếu có con nào lọt lại thì nó bị rét cóng, rơi xuống và bị tuyết vùi. Nghĩ vậy, bè Thì Hon thương con chim, lấy thêm nhựa hoa rắc lên bình, lấy lạc bạc hà bé thường dùng đắp chăn, đắp phủ lên đầu chim. Đêm hôm sau, Betty Hon lại trở lại thăm chim, thấy chim vẫn sống nhưng yếu lắm, chỉ mở mắt được một tí nhìn bé rồi lại nhắm nghiền. Bé đứng cạnh chim, cầm một mẩu gỗ mục thay đèn. Một lúc, chim cất tiếng nói. "Cảm ơn cô bé lắm, cảm ơn cô bé thân yêu. Tôi thấy trong người đã nóng lên, đã lấy lại sức. Tôi có thể bay về nơi nắng ấm cùng với bạn bè." Betty Hon đáp, "Chớ" Bên ngoài đầy băng tuyết còn lạnh lắm, chim cứ ở lại đây, nằm ở cái giường bé nhỏ này, tôi sẽ chăm sóc cho chim thật chu đáo. Bé lấy một cánh hoa múc nước đem lại cho chim én. Uống nước xong, chim én kể cho bé nghe chuyện chim bị thương ở cánh khi bay tử trong một bụi tai ra, vì vậy không kịp bay theo đàn và rơi xuống đất. Chim chỉ nhớ có thế và không biết sau đấy thế nào, bây giờ đang ở đâu. Chim én ở lại trong hang suốt mùa đông và được Bé Tí Hon hết lòng chăm sóc. Nó rất yêu quý bé. Chuột đồng và chuột chuỗi không biết tí gì, nếu chúng biết, chúng đã đuổi chim đi. Mùa xuân đã đến, những tia nắng đầu tiên xuất hiện. Chim én hỏi Bé Tí Hon có muốn đi theo không? Chim sẽ cõng bé trên lưng và đưa về rừng. Nhưng Bé Tí Hon lắc đầu nói: "Tôi không muốn làm như thế." Làm thế là phụ ơn chuột đồng Thế thì từ biệt bạn thân yêu Chim em nói rồi bay vút lên không Giữa bầu trời tràn hòa ánh nắng Bé từ hòn buồn rầu nhìn theo Bé cũng rất mến chim Chim đi rồi bé rất buồn Suốt ngày bé phải ở trong nhà Không ra ngoài nắng ấm được Vì lúa ngoài đồng mọc lên cao Đối với bé thử dụng lúa ấy rậm dạp Như một cánh rừng Một hôm trợt đồng bảo bé Mùa hạ chỉ còn thời gian nữa lễ cưới sắp đến nơi rồi Ông bạn láng giềng đã đem lễ sang dạm hỏi Cần phải sửa soạn quần áo mới cho cháu Ta sẽ cho cháu nhiều cuộc hồi môn cho cháu đem về nhà chồng Rồi chuột đồng bảo bé ngồi quay sợi Cả bốn con nhện, giật đêm, giật ngày Chiều nào chuột chuỗi cũng sang chơi Và nói rằng hễ qua mùa hè Trời bớt nóng là hắn cười bé tí ngay Nhưng bé tí hon không ưa chuột chuỗi Nó không muốn lấy não ta một tí nào Muốn đi khỏi nơi đây Sáng sáng lúc bình minh và chi chiều lúc mặt trời sắp lặn Khi gió thổi các bông hoa dạp xuống, hé cho bé nhìn thấy bầu trời sang biết Bé lại mơ ước một cuộc sống bên ngoài, mong chim én bay trở lại Khi thu sang, quần áo cưới đã chuẩn bị xong, chuột đồng bảo bé Bốn tuần nữa thì làm lễ cưới Bé tí hoan ỏa lên khóc, nói rằng không thích chuột chuỗi Chuột đồng mắng Đừng có mạo nghẹo, thắp gả mày với nơi danh giá thế còn gì Đến ngày hoàng đế cũng chả có cái bộ áo sa tanh đen bóng như nó Bé phải cảm ơn trời Phật mới đúng chứ Đến ngày cưới, chuột chuỗi tới để đem bé tí hon đi Bé phải xuống dưới hang với chuột chuỗi Xa ánh nắng, vì chuột chuỗi khét ánh sáng Ở nhà chuột đồng, ít xa bé còn có thể đứng ở cửa hang ngắm mặt trời mọc Mặt trời nồng ấm ơi, vĩnh biệt Bé vừa nói, vừa giơ tay lên Rồi bé tí hon rời nhà chuột đồng Vĩnh biệt, vĩnh biệt Bé vòng tay ôm một bông hoa nhỏ. Nếu hoa có thấy chim én, cho ta gửi lời chào. Chiêm chiếc, chiêm chiếc. Vừa lúc ấy, bé tí hòn nghe thấy có tiếng chim hót trên đầu. Bé nhìn lên, đúng là chim én. Chim én nhìn thấy bé ấy mừng quá. Bé kể cho chim nghe nỗi buồn phải lấy chuột chuỗi, phải xuống ở hang sâu, phải xa mặt trời. Chim én nói, mùa đông sắp đến rồi, tôi sắp phải quay về xứ nóng. Bé cũng muốn cùng đi với tôi thì trèo lên lưng tôi. Lấy dây lưng buộc vào người tôi Chúng ta trốn xa chuột chuỗi Vào chỗ gây tởm đó Chúng ta sẽ đi thật xa Qua núi non đến những nơi xứ nóng Ở đấy có ánh nắng chan hòa Suất năm lúc nào cũng như mùa hạ Hoa lá cỏ cây xanh tươi đẹp đẽ Trốn đi với tôi bé tí hon thân yêu ơi Người đã cứu sống tôi Lúc tôi đang nằm cứng đơ Dưới hang sâu của nhà chuột chuỗi Vậy thì chúng ta đi thôi Bé tí hon đáp và trèo lên lưng chim én Lấy thắt lưng buộc mình vào lông chim Chim én vút lê không chung, bay qua hết rừng này đến biển nọ, bay qua những ngọn núi tuyết phủ quanh năm. Bé tí hon rét run chui vào bộ lông dày của chim én, chỉ ló đầu ra nhìn tất cả những cảnh huy hoàng dọc đường. Rồi đứa bạn tới vùng xứ nóng, ở đây nắng chói lọi, trời lồng lộng cao. Trên cành cây đung đưa những chùm nho mọng quả đen đẹp, những cam chanh chiếu chít, những đứa trẻ xinh đẹp chơi đùa trên cái. Chim én vẫn bay xa mãi Phong cảnh mỗi lúc một đẹp hơn Cuối cùng chim én đưa bé tí hon đến một nơi Dưới bóng cây xanh Gần một dãy hồ nước xanh biếc sừng sững một tòa lâu đài cổ Bằng cẩm thạch trắng cao Nho và cây trường xuân leo kín các cột Chim én làm tổ trên một cái cột cây Chìm nói với bé tí hon Nhà tôi đấy Bé có thấy cỏ mọc ở dưới không Tôi sẽ đặt bé dưới đám cỏ sống ở đấy bé sẽ thấy rất sung sướng Vâng bé tí hon vỗ tay trả lời ở đấy có một cái cột bằng cẩm thạch trắng vỡ làm ba mảnh xung quanh mọc đầy hoa trắng rất đẹp chim én đặt bé tí hon xuống đấy trên một chiếc lá to bé bỗng ngạc nhiên khi thấy ở đây có một chàng trai bé nhỏ như trong thủy tinh chàng không to lớn hơn gì bé tí hon trong mỗi bông hoa đều có một người bé nhỏ như thế chàng trai trong bông hoa cúc trắng là vua của họ bé tí hon thì thầm với chim én trời Anh chàng đẹp trai quá Hoàng tử tí hon rất sợ chim én Vì đối với chàng bé nhỏ và mảnh khảnh Thì chim én quả là một con chim khổng lồ Vừa thấy bé tí hon Hoàng tử mê say ngay Chưa bao giờ chàng trông thấy một người con gái xinh đẹp như thế Chẳng nhấc chiếc mũ bưng miệng đang đội Đặt lên đầu cô bé tí hon Ngỏ ý muốn lấy bé Lấy chàng Bé sẽ trở thành nữ chúa của lắc lời hoa Thật đẹp đôi Chẳng như các con và lão chuột chuỗi Bé tí hon bằng lòng, từ mỗi bông hoa bước ra một nam, một nữ, quần áo sang trọng. Đôi nào cũng xinh đẹp, nhưng xinh đẹp nhất vẫn là đôi vợ chồng mới cưới. Người ta lắp cánh vào cho bé tí hon, bé có thể bay từ bông hoa này sang bông hoa khác, khắp nơi đều vui mừng. Trên ngọt cổ đát cập thạch, chim bé gián sức hót mừng cho đôi tân hôn, tuy rằng chim rất buồn và nhớ của bé. Hoàng tử bảo bé, cái tên bé tí hon xấu lắm, mẹ em thì lại đẹp, Từ nay tên em sẽ là Tiểu Ngọc ta biệt tạm biệt Chim én hót chào để rời sư nóng Trở về phương Bắc Chim én đấy làm tổ ở cạnh cửa sổ Nhà người kể chuyện này Nó dùng tiếng hót chiếm chiếp Mà kể chuyện trên đây cho ông ta nghe Và nhờ đó chúng ta biết thêm được một câu chuyện